Thưa giám mục hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Hội đồng giám mục Việt Nam công bố quyết định thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình nhằm bảo vệ các quyền trích đáng của con người, như một trong những cách loan báo tin mừng của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Bây giờ thì Ủy ban Công lý và Hòa bình chính thức ra mắt cộng đồng Công giáo Việt Nam. Xin ngài cho biết tại sao Hội đồng giám mục Việt Nam quyết định thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Bối cảnh xã hội Việt Nam như hiện nay có phải là nguyên nhân chính thuộc đại hội đồng dân mục Việt Nam thành lập ủy ban công lý và hòa bình không ạ? Vì mà thành lập hội đồng Việt Nam nhiệm kỳ nhất thì từ năm đến 83 chỉ có 3 triệu đồng rồi phụ tư linh mục giáo dân mãi đến năm tốt 3 triệu bang lên để nên theo như cái cũ của thái của Giáo hội, đồng thời cũng do hoàn cảnh đã hội thay đổi. Lúc đầu được ba tiểu có lẽ không phải vì các vị không muốn, nhưng mà vì điều kiện xã hội lúc đó có lẽ chỉ cho phép được như vậy thôi. Và trong niên sau cùng này thì tăng lên nhiều hơn. Giáo hội đã thành lập thêm những tiểu bang khác để đáp ứng cầu mục vụ cũng như Thưa giám mục, nếu chúng tôi nhớ không lầm, thì Ngài đã từng cho biết rằng Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Việt Nam sẽ cố gắng thay mặt Hội đồng giám mục Việt Nam đối thoại thẳng thánh và cộng tác chân thành với chính quyền, cũng như các tổ chức xã hội dân sự, như định hướng của nước giáo hoàng Benedicto 16 Theo dõi các diễn biến tại Việt Nam thì nhiều người có cảm giác là tại Việt Nam hình như đối thoại thẳng thắn chưa bao giờ được xem như thiện ý cộng tác chân thành. Cũng vì vậy, sau khi chính thức ra mắt Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình dự định sẽ thực hiện tiêu chí đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành với chính quyền, cũng như các tổ chức xã hội dân sự và những vấn nạn đang ảnh hưởng trực tiếp đến dân trí, dân khí và dân sinh như thế nào. Có thể nói một cách tóm tắt là con vắc cho xã hội, cho thế giới, cho thời đại mà chúng tôi phải sống và đang sống và nhiệm vụ của tất cả các hữu, đặc biệt nhiệm vụ của tất cả các vị ban của hội đồng giám mục. Nhưng mỗi vị ban có một cấp cạnh và mang lại một màu sắc khác hơn đầu việc thi hành con đường loan báo tin đó. Vì lý và bình giải nạn vấn đề đối thoại đó là cái con đường mà Giáo hoàng Dietric 16 đã nêu ra rất đặc Việt Nam và cũng là con đường Vatican 2. đúng anh nhận định, đối thoại trong xã hội Việt Nam rất là khó và đối thoại thẳng thắn càng khó hơn. Nhiều người nhận định rằng việc ở nhà nước Việt Nam nó lẽ chưa có thói quen đối thoại thẳng thắn với các khác. Hầu như trong quá khứ thì thường dùng việc áp là áp cho hay là áp đặt hay là áp lực nhiều hơn là đối thoại thẳng thắn. Rồi tại Việt Nam thì xã hội nhân sự cũng chưa thành hình, hành trở ra các tổ chức ngoài ngoài nhà nước ngoài Đảng rất ít và thực hiện diễn cũng rất là thần kín, thầm lặng. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một con đường mà Đức Giáo Hoàng đã vạch ra và con đường đó cũng phù hợp với vấn đề loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay. Để thực hiện con đường đó đòi hỏi, hội đồng giám mục phải nói lên những gì mà tin mừng đòi hỏi. cũng phải có nhận định thẳng thắn về những sự kiện và trường hợp vi phạm nhân phẩm nhân quyền. Tuy nhiên, chúng phải công nhận hay là tám thẳng nhà đồng quyền làm những gì Đang cố gắng tiếp tục là cố gắng cực kiện nhưng có lẽ phải lâu lắm mới thực hiện, thực hiện đó. Trong lẽ ra mất rồi tôi đã nhìn lại có một câu hỏi đặt ra để cho các thành viên thảo luận là làm sao cả nên người công giáo tốt và người không dân tốt thì chia các câu trả lời nào phản cho câu hỏi đó và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đào sâu đó để làm sao có thể thực hiện và bên Nixon 16 đã nêu ra lý trong thực Việt Nam thì như thế nào rất có thể là đòi hỏi các ủy ban hội đồng giám mục phải cố gắng hết nữa để nói lên tiếng nói của mình tiếng nói của phải và để làm chứng cho điều đó đồng thời cũng cố gắng Quý vị vừa nghe phần đầu cuộc trò chuyện giữa ban Việt ngữ đã cho Tự Do với Giám mục Nguyễn Thái Hợp về mục tiêu và đường hướng hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình trong bối cảnh xã hội Việt Nam như hiện nay. Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi với Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu chuyển sang nội dung mà trước này vẫn được xem là hết sức tế nhịp, tương quan giữa chính trị và tôn giáo. Cũng như tương quan giữa giáo quyền với chính quyền Giữa bài trò giáo dân với tư cách công dân Nội dung cuộc trò chuyện về các tương quan này Sẽ được giới thiệu trong lần phát thanh tới Mời quý vị đón nghe